Ừ như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở tại usuna tại giường đai Canada lúc mấy giờ loạia thể các đến chỗ Đức Phật nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Đức Thế Tôn và đứng một bên sau khi đứng một bên loại thể các thưa với Thế Tôn tô giả cô Tôi nghe như vậy Sa Samo Gautama chỉ trích mọi khổ hạnh Tuyệt đối vị bán mà sát mọi khổ hạnh Mọi lối sống khác khổ Có phải những gì ấy nói đúng lời Của tôn giả Gautama Có phải những gì ấy Đã du quan không xác thực Cho tôn giả Gautama Có phải những gì ấy Đã tuyên bố như Pháp thuận Pháp không Có những chủ trương nào Chính và phụ Gặp phải cực nạn không Thật sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc tôn giả Gautama Này Kassapa Những ai nói Sa môn Gautama chỉ trích mọi khổ hành Tuyệt đối vị bán mà sát mọi khổ hành Mọi lối sống khắc khổ Những gì ấy nói không đúng lời của ta Đã du quan không xác thực cho ta Này Kassapa Ở đời này Dưới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống các khổ, sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Kassapa, ở đời này, dưới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Này Kassapa, ở đời này với danh xưng thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, nhưng sống đích khổ hơn. Sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Kassapa, ở đời này Dưới thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khổ hơn sau khi thân hoại mãnh trung được sinh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Này Kassapa, khi đã biết đúng với sự thật, sự lai, khứ, sanh, của những người tu khổ như vậy, làm sao tên là vị trí mọi khổ hạnh và tuyệt đối vị bán mà sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Này Kassapa, có một số sa môn và la môn là những nhà bác học, tế nhị, biệt tài trong tranh luận, bắn trẻ, khai sợi tóc, đi chỗ này, chỗ kia, như đã phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa ta và những vị này có những điểm tương đồng và có những điểm không tương đồng. Có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi cũng công nhận là phải. Có điểm những vị này công nhận là không phải, chúng tôi cũng công nhận là không phải. Có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi không công nhận là phải. Có điểm Những vị này không công nhận là phải Chúng tôi công nhận là phải Có điểm, chúng tôi công nhận là phải Các vị này cũng công nhận là phải Có điểm, chúng tôi không công nhận là phải Các vị này cũng không công nhận là phải Có điểm, chúng tôi công nhận là phải Các vị này không công nhận là phải Có điểm chúng tôi không công nhận là phải Các vị này công nhận là phải Ta đến các vị ấy và nói Này các hiền giả Những điểm bất đồng ý Hãy để chúng yên như vậy Những điểm đồng ý Các vị có trí Hãy hỏi nhau, tìm hiểu Và đàm luận với nhau Giáo sư với giáo sư Hay chúng đệ tử Với chúng đệ tử Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện Những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm Những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành Những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng đáng bậc thánh Giữa những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm Giữa quý vị hiền giả này Ai đã hoàn toàn xả đi Những pháp ấy sa môn Cô Tàu Hay những vị tôn giả Sư trưởng các giáo phái kia Này các Sapa Và sự tình này xảy ra Khi các vị có trí hỏi nhau Tìm hiểu Và đàm luận với nhau Các vị này nói Những pháp bất thiện Hay được xem là bất thiện Những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tu hành hay được xem là không nên tu hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Giữa những vị hiền giả này, Sa môn Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy. Còn những vị thông giả, sư tượng các giáo phái kia chỉ giải lý một phần thôi. Như vậy, Này các sa những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn, tám tháng chúng tôi về vấn đề này. Này các sa lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau giữa giáo sư, giữa giáo sư, giữa chúng đệ tử Giới chúng đệ tử Những pháp thiện hay được xem là thiện Những pháp không lỗi lầm Hay được xem là không lỗi lầm Những pháp nên tuân hành Hay được xem là nên tuân hành Những pháp xứng bậc thánh Hay được xem là xứng bậc thánh Những pháp thanh tịnh Hay được xem là thanh tịnh Giữa quý vị hiền giả này Ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp đầy saôn Go tama hay những vị tôn giả sư tưởng các giáo phái Kim này các và sự tình này xảy ra khi các gì có trí hỏi nhau tìm hiểu và đàm luận với nhau các gì này nói những pháp Thiệ hay được xem là thiện những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm những pháp nên tu hành hay được xem là nên tu hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh. Những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Sa môn đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, còn những vị tôn giả, sư trưởng, các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần. Như vậy, này các Sapa những vị có trí hỏi nhau tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn 8 tháng chúng tôi chỉ vấn đề này này các Sapa lại nữa các gì có trí lại hỏi nhau tìm hiểu và đàm luận với nhau giữa giáo sư với giáo sư giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện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 chỉ xả ly một phần thôi. Như vậy, Này ca sa những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn tán thán chúng tôi vì những điều này. Này ca sa lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử,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 Chúng đệ tử của Go tapa hay chúng đệ tử của những tôn giả sư tử các giáo phái kia này các sự tình này xảy ra khi các gì có chế hỏi nhau tìm hiểu và đàm luận với nhau các gì đầy đói những pháp Thệ hay được xem là thiện những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm những pháp nên tôn hành Hay được xem là nên tuân hành những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh như những vị Hiền giả này chúng đệ tử của cô đã hoàn toàn thành tựu những pháp này còn chúng đệ tử của những vị tôn giả sư tưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần thôi như vậy Này các Kassava, những gì có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau Một phần lớn táng tháng chúng tôi về vấn đề này Này các Kassava, có con đường, có phương pháp khiến ai trung theo sẽ tự thấy và tự biết Sabun Kutama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp đối đúng luật. Này các xa phà, con đường ấy là gì? Phương pháp ấy là gì? Khiến ai tu theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói Phật pháp, nói đúng luật, chính là con đường thánh 8 ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Kassapa, chính con đường này, chính phương pháp này, khiến ai tu theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời ít, nói hợp pháp, nói đúng luật. Nghe nói vậy, lộ thể Kassapa bạch Đức Thế Tôn, Hiền giả cô tama những pháp khổ hạnh này được những sa M và bà Nam Môn công nhận là đưa đến sa M quả và bà nam Môn quả sốngọa thể sống phóng túng không theo lễ ni như đứng mà đi đại tiểu tiệ đứng ăn không chịu ngồi theo lễ ni liếm tay cho sạch sau khi ăn không chịu rửa đi khất thực không chịu bước tới Theo yêu cầu để thí chủ bỏ đồ ăn vào bát không nhận đồ ăn mang đến cho mình trước khi đi thức thực không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình không nhận mời đi ăn không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo sợ đồ chảo bị não bị cậy để cúng dường đồ ăn không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa sợ dành riêng cho mình không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gầy của sợ dính cho mình, không nhận đồ ăn đã dự những tối giả gạo, sợ dính tiên cho mình, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, sợ đồ ăn chỉ do một người cho, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, sợ sữa đàn bà sẽ bớt đi, không nhận đồ ăn Từ người đàn bà tan giao cấu sợ làm trở ngại sự giáo cấu không những đồ ăn đikhuyên bởi tínhn đồ khi có nạn đói không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng sợ chó mất phần ăn không những đồ ăn tại chỗùi buông sợùi mất phần ăn không ăn cá ăn thịt không uống rượu đóu rượu men gì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vì ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vì ấy chỉ nuôi sống chiếm một bát, nuôi sống chỉ giới hai bát, nuôi sống chỉ giới bảy bát. Vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa Bảy ngày một bữa Như vậy Dì ấy sống theo hành tiết chế ăn uống Cho đến nửa tháng Mới ăn một lần Này Hiền giả Cô Những pháp hổ Hạnh này Được chúng Sa Môn Bà La Môn công nhận Là đưa đến Sa Môn Quả Và Bà La Môn Quả Dì này chỉ ăn cỏ nốt Để sống lúa tắc Gạo lứt, ăn hột cải Ni ăn da bụng Ăn trấu, ăn nước bột gạo Ăn bột vừng, ăn cỏ Ăn phân bò, ăn trái cây Ăn thể cây trong rừng Ăn trái cây rụng để sống Này Hiền Giả Cô Ta Những pháp khổ hạnh này Được công nhận bởi những sa môn Bà La Môn Là đưa đến sa môn Và bà La Môn quả Vì ấy mặt giải gai thô Mặt giải gai thô lẫn với các giải khác Mặt dạy tẩm liệm rồi quan đi Mặt dạy phấn tạo y Mặt giỏ cây ti làm áo Mặt da con sơn dương đen mặc áo bệnh bằng từng mảnh da của con sơn dương đen mặc áo bằng cỏ cát tường mặc áo giỏ cây mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại Mặc áo bằng nông cú Vì ấy Là người sống nhổ râu tóc Là người theo tập tục Sống nhổ râu tóc Là người theo hạnh thường đứng Không dùng chỗ ngồi Là người ngồi cho họ Sống theo hạnh ngồi cho họ Một cách tinh tấn Là người dùng gai làm giường Thường ngủ nằm trên giường gai Sống dùng giám gỗ Làm giường Sống nằm trên đất trầm thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớ che dính thân mình. Sống và ngủ ngoài trời theo hành bà đâu nằm đấy, sống ăn các uế vật, theo hành ăn các uế vật như phân bò, nước tiểu bò, tro và đất. Sống không uống nước lạnh, theo hành không uống nước lạnh. Sống một đêm tắm 3 lần, theo hành xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Này ca sa nếu một người sống lỏa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay, như vậy, sống theo hành thiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần, nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cùng túc, tâm cùng túc, tuệ cùng túc, thời vị ấy các Tứ Sa-sa-môn vị Xa Này, các Tức Sa Bà La Môn vị, Này nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù hận, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, từ giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này Kassapa, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà môn. Này các Sa Ba, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống Này các Sa Ba, nếu người ấy chỉ ăn lúa tắc, gạo lứt Ăn hộp cải nivara ăn trái cây, trễ cây trong rừng Ăn trái cây rụng để sống Nhưng nếu dị này không tu Và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc Thời dị ấy cách rất xa xa môn dị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 Này Ca-sa-pa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn với các vải khác, sống một đêm tắm ba lần theo hành xuống nước tắm, nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tụy cụ túc, thời vị ấy cách rất xa sa môn chỉ, cách rất xa bà môn chỉ. Này Ca-sa-pa, Nếu tỉ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại Và dưới sự diệt tận các lậu hoặc Tự giác chứ và an trú ngay hiện tại Tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu Này các xa ba, tỉ kheo ấy được gọi là sa môn Được gọi là bà la môn Khi nghe nói đến đây, loại thể các xa ba bạch thế tôn Tôn giả Gautama Khó hành thay Sa-môn Hạnh Khó hành thay Bà-la-môn hành Này gá sa Đó là lời nói thường tình ở đời Khó hành thay Sa-môn Hạnh Khó hành thay Bà-la-môn hành Này gá sa Như một người sống lõa thể Sống phóng túng Không theo lễ nghi Liếm tay Như vậy Sống theo hành tiết chế ăn uống Cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần Này các Sapa Nếu sự khó hành Sự rất khó hành của Sa Môn Hạnh Của bà La Môn Hạnh Chỉ tùy thuộc khổ hành này Và chỉ tùy thuộc sự thiệt hành khổ hạnh này Thời thật không xứng Mà nói Khó hành thay Sa Môn Hạnh Khó hành thay bà La Môn hành Một người cư sĩ Hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội gẻ nước có thể làm theo những hạnh tôi sống thể sống phóng túng không theo lễ nghi liếm tay như vậy sống theo hành phí chế ăn uống cho đến nửa tháng ăn một lần